cao thiên kiện lớn tiếng nói không được ta không thể tin người ở trong âm dương bảo châu luân ngạc nhiên hỏi lại cả lão bệnh quỷ này nữa sao cao thiên kiện nói đúng vậy trước đây châu đại hiệp nói g ì người trong giang hồ có thể tin nhưng hiện giờ ngươi đã là người của âm dương bảo thì khó lòng khiến cho người khác tin tưởng lời vừa dứt thì xác diện của lão chợt biến ra lạnh lùng x o n g m ộ t lộ hung quan g lão chậm rãi bước về phía châu l â n và nói tiếp châu l â n đã hơn mười năm ta chưa xuất đao hy vọng là n g ư ờ i không phá lệ đó châu l â n g ư ợ n g cười nói châu đại hiệp người trong giang hồ không ai muốn đối đầu với cao đại hiệp đâu âm dương bảo cũng vậy thôi cao thiên kiện nói nhưng chí ít thì đêm nay cao mổ cũng phải mang thánh thủy đi lời v ừ a dứt thì đột nhiên lão quay sang bành chấn và trần bái quá hỏi các người nói mau thánh thủy để ở nơi đâu trần bái và bành chấn đều lắc đầu nói không biết cao thiên kiện bất thần dung tả thủ bóp bóp hai tiếng d ạ n g lên trần bái và bành chấn đều bị lãnh hai cái thác t à i nảy lửa hai nhân vật này hung ác đã thành tín h giờ lại bị hai cái b ạ c t à i kích động nổ khí nên đồng thanh hét lên rồi tuốt binh khí tấn công đối phương ngài cao thiên kiện cười nhạt rồi đột nhiên dung đ a o lên không một ai nhìn rõ đường đ a o đi như thế nào chỉ thay hai thi thể không đầu ngã lăn ra đất mà thôi phải nói rằng đ a o pháp của cao thiên kiện xuất ra đã nhanh mà thu lại thì càng nhanh hơn khi hai thi thể chưa ngã xuống đất thì đ a o đã tra vào giỏ và người cũng đã quay sang đối diện với châu lưng chỉ một đường đao xuất ra mà đã thạch phá thiên kinh ai nấy đều p h á c lạc hồn rơi lúc này châu luân b ư n tiếng thở dài và nói tại sao ngươi lại giết bọn họ cao thiên kiện lớn tiếng nói châu luân nếu không giao thánh thủy ra thì đừng có trách lão phù đại khai sát giới châu luân lắc đầu nói dù cao đại hiệp có giết tại hạ thì tại hạ cũng không thể nào giao nộp thánh thủy cao thiên kiện lạnh lùng nói được người đã quyết tâm như vậy thì hãy để đao kiếm nói chuyện diệp trường thanh nghe thế thì sững sờ rồi khẽ nói với đồ vô phương đồ q u y n h nếu cao đại hiệp quyết định xuất thủ thì chúng ta đồ vô phương nói lão bệnh quỷ cũng có thể tiếp lão ta mấy chiều diệp lão đệ cứ an tâm không ngờ lúc này bệnh tẩu châu luân lại cung thủ nói xin mời cao đại hiệp m a u động thủ cao thiên kiện cười nhạt rồi nói châu luân lội khổ n h ụ c kế này chớ có mong thi chuyển trước mặt của cao mổ nếu không v à o thánh thủy thì khó tránh một trường đại sát giới đó lời vừa dứt thì lão rã liền dung khoái đau lấp loáng chớp mắt thân thể của châu l ư ơ n g đã đứt làm hai đoạn tất cả q u â n hồn tại hiện trường đều bất giác sửng sốt và lạnh đến đổi n ổ i da gà trung phòng tổ buộc miệng kêu thất thành cao đại hiệp cao thiên kiện nắm chặt thất t ì n h bảo đao trong tay sững sờ nhìn hai đoạn thi thể của châu lương ở dưới đất rồi hồi lâu mới nói lẽ ra hắn phải tránh né đường đ a u này tại sao hắn lại không tránh chứ đồ d ô phương lạnh lùng nói vì châu đại hiệp không ngờ ngươi lại ra tay ác độc như vậy cao thiên kiện nộ khí quát đồ d ô phương ngươi đồ d ô phương vẫn thản nhiên nói ta cũng không ngờ cao đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh như vậy mà nói giết là giết lời vừa dứt đao đã xuất thủ một kẻ được mệnh danh là đại hiệp thì không thể có hành vi như vậy cao thiên kiện biện bạch châu luân là do ta ngộ sát vì tưởng rằng hắn sẽ tránh né nhưng đối với đồ vô phương ngươi thì sẽ không là ngộ sát đâu nhé đồ vô phương nói vừa rồi nếu như ngươi dùng thủ đoạn đó với đồ mổ thì đồ mổ đã sớm chết với khoái đao rồi nhưng bây giờ thì không thể vì ta đã nhìn thấy được thủ đoạn nham hiểm của cao đại hiệp cao thiên kiện quát lớn đồ d ô phương dù sao thì cao mổ cũng xuất đào khai sát giới chuyện đêm nay tất phải đi đến cùng xem ra n g ư ờ i chết chắc rồi đồ d ô phương lạnh lùng nói cao đại hiệp cái gọi là hiệp khí anh phong của ngươi chúng ta đã lãnh giáo nếu trên giang hồ nhân vật hiệp nghĩa nào cũng như ngươi thì chúng ta thà làm lục lâm hát đạo còn hơn trung phong tẩu bỗng nhiên lên tiếng c à o đại hiệp việc lão bệnh quỷ gia nhập âm dương bảo tất có sự khổ tầm của hắn nhưng dù sao thì tội của hắn cũng không đáng chết cao t h i ề n kiện chống chế ta chỉ vô ý giết hắn nếu có trách thì phải trách hắn quá tự tin mà thôi trung phong tẩu nói quá tự tin là gì hết đồ d ô phương liền nói bệnh tẩu châu luân tự tin là cao đại hiệp sẽ không thi chuyển độc thủ với lão do vậy mà lão không phòng bị cao thiên kiện không nói gì thêm mà nắm chặt thất tinh bảo đao rồi từ từ tiến về phía đồ vô phương đồ vô phương liền dẫn chân khí g i ớ i bị cẩn thận đột nhiên diệp trường thanh bước lên phía trước hai bước và nói đồ huynh hãy cẩn thận đ ó u đồ vô phương nói ta sẽ dùng toàn lực phòng bị cao thiên kiện còn cách đồ vô phương nửa trượng thì dừng bước lúc này trung phong t ẩ u đã lùi ra phía sau bảy tám bước lặng lẽ đứng nhìn hai đoạn thi thể của bệnh tẩu châu lưng mà ngơ ngẩn xuất thần không biết tự lúc nào mà trong tay của đồ vô phương đã thủ sẵn cây ngân bổng dài chừng một thước thám thất đây chính là binh khí thường dùng của lão tên gọi đầy đủ của nó là như ý ngân bổng cây như ý ngân bổng này đã theo đồ vô phương mấy mươi năm và đã giao chiến với rất nhiều binh khí của các đại cao thủ võ lầm bên trong ngân bổng có một cơ quan nên có thể điều khiển duỗi ra hay g ặ p vào tùy ý dài thì có để đến năm thước bốn thất còn thu ngắn lại thì chỉ còn một thước tám thất mà thôi đồ vô phương cười nhạt rồi nói tại sao ngươi không xuất thủ cao thiên kiện nói đồ vô phương n g ư ờ i muốn chết thật ư đồ vô phương nói không muốn cũng không được vì bệnh tẩu châu l ư n g g i ố n g dĩ đâu có muốn chết mà cuối cùng cũng phải chết thôi dưới thất t ì n h đau của ngươi cao thiên kiện quát lên một tiếng rồi bất ngờ xuất đau tối nay lão đã xuất đau hai lần lần thứ nhất giết trần bái và bành chánh lần thứ hai giết bệnh tẩu châu l ư n g thì lần này đệ tam đau đã xuất xong không giết được đồ vô phương không phải là do lão hạ thủ lưu tình mà đơn giản là do đồ vô phương đã có sự giới bị cẩn thận một tiếng choang vang lên và đột nhiên như ý bỏng bung dài ra ba thước ngăn chặn đường đao của cao thiên kiện khi chỉ còn cách yết hầu ba tấc đồ vô phương hành t ẩ u giang hồ mấy mươi năm thần trải qua hàng trăm trận giao chiến nhưng lần này lão mới gặp cái thứ đao pháp t h ậ n tốc như vậy cao thiên kiện đánh ra một đao không trúng đ í t thì lập tức thu hồi thất tinh bảo đao lão tung người ra sau năm sáu thước rồi cười ha hả nói <cười> hảo xem ra mà diện quyết thủ quả nhiên là danh bất hư truyền ngươi đã tiếp được lão phu một đ a o thì đủ thấy t h ầ n thủ cao hơn bệnh t ẩ u châu luân d à i phần rồi đồ vô phương nói tại hạ còn kém châu luân nhiều chỉ có điều tại hạ đã biết cao đại hiệp xuất đ a o như ám tiễn nên cẩn thận đề phòng mà thôi châu luân vì khinh xuất mà chết dưới khoái đ a o của cao đại hiệp thì không bằng chết với hiệp danh của ngươi cao thiên kiện lạnh lùng nói đồ vô phương hãy tiếp à u một đau nữa lời chưa dứt thì đau đã xuất bóng đau lấp loáng trông như có đến bốn thanh đau cùng công kích sự thật thì bốn bóng đau chỉ trồng một chiêu biến hóa mà ra thôi đồ vô phương lập tức nhãn lực chiếc giải được ba đường đau nhưng không thể nào hóa giải được đường đau thứ tư khi rừng hàng q u a n đã lấp l ó n trước ngực đồ vô phương đột nhiên một thanh trường kiếm đã sẹt ngang qua phong bế đường đ a o thứ tư người xuất kiếm chận lại chính là diệp trường thanh thế kiếm của chàng cũng nhanh không kém khoái đ a o của cao thiên kiện sở trường của cao thiên kiện là khoái đ a o t ố c chiến t ố c thắng không cho đối phương có cơ hội chống đỡ do vậy khi bị đối phương liên thủ chống đỡ thì lão lập tức t h ù đ à o thối lùi ra sau bảy tám thước đồ vô phương khẽ nói đa tại dịp lão đệ dịp t r ư ờ n g thanh sắc diện lạnh như băng chàng chậm rãi nói xưa nay tại hạ chưa hề thấy đ a o pháp của nhân vật nào nhanh đến như thế tại hạ e rằng không tiếp nổi ba đ a o như đồ huynh vừa rồi đồ vô phương nói thịnh danh của lão ta càng đáng sợ hơn đ a o pháp nghe nói trung châu đệ nhất đao giết người không xuất quá ba đao nhưng sau khi đồ mổ tiếp được lão hai chiêu mới cảm nhận được một điều d i ệ p t r ư ờ n g thanh liền hỏi cảm nhận được điều gì đồ vô phương nói chỗ lợi hại trong đao pháp của lão đều nằm ở thế công nếu chúng ta không cho lão cơ hội tấn công thì sự tình có thể khác d i ệ p t r ư ờ n g thanh liền hỏi tại sao lại không thử xem đồ vô phương nhấn hủ thủ một cái như ý bổng bổng dùi ra hơn năm thước bốn thất rồi lớn tiếng nói cao đại hiệp cẩn thận đồ mổ xuất chiêu đây lời vừa dứt thì ngân bổng đã hoành ngang rồi quét ra nhanh như chớp cao thiên kiện lập tức quy động thất tinh đao chống đỡ một tiếng choan vang lên hai b i n khí lập tức chấn khai lúc này môn hộ của đồ vô phương đã lộ sơ hở dơi đao pháp thần tốc của mình thì cao thiên kiện có thể phản chiêu tấn công ngay nhưng đồ vô phương đã sớm dự liệu nên lão lập tức thủ n â n bổng phong bế ở trước ngực hai động tác phát ra thu chiêu của đồ vô phương có thể nói là nhanh đến mức không thể tưởng tượng do vậy mà khi cao thiên kiện phát hiện ra sơ hở thì cơ hội đã không còn nữa nhưng lúc đối phương hơi do dự đồ ầ vô phương múa ngân bổng tấn công liên tiếp mười tám chiêu bóng của ngân bổng như ảo ảnh bao trùm toàn bộ thân thể của cao thiên kiện tuy nhiên cao thiên kiện không hổ danh là t r ù n g châu đệ n h ấ t đào mười tám chiêu ngân bổng tuy hung hiểm nhưng đều bị quá giải và cũng chẳng bức đối phương lùi được nửa bước sau khi xuất mười tám chiêu ngân bổng mà vẫn không áp đảo được đối phương thì đồ vô phương liền nhanh chóng thoái lùi bảy tám bước cao thiên kiện liền cười hà hả rồi nói hảo bổng pháp hảo bổng pháp nhưng tại hạ cảm thấy kỳ quái đồ vô phương thân trải bách chiến nhưng chưa hề gặp đối thủ nào trầm vững như núi thế này lão cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nói điều gì kỳ quái cao thiên kiện nói ngoại hiệu của ngươi là quyết thủ tưởng rằng ngươi đã luyện được sát chưởng trên sông thủ không ngờ lại dùng ngân bổng đối địch đồ vô phương nói không sai tại hạ đã luyện qua sát chưởng nhưng chỉ thi triển khi nào cần thiết cao thiên kiện phá lên cười ha hả rồi nói <cười> khá lắm đồ vô phương cả đời hành ác của ngươi đã giết không ít người hôm nay lão p h ù có giết ngươi thì cũng là vì giang hồ trừ hại thôi lời dư dứt thì lão bất ngờ dung đao quét ra đây là chiêu lực phách thái sơn rất bình thường nhưng đồ vô phương nhận thấy đường đao này rất nhiều biến hóa d ớ i kinh nghiệm phong phú của mình đồ vô phương nghĩ có khả năng đây là đòn hư chiêu nên lão không dội phát động thế công chỉ chuẩn bị ứng biến khi đường đao còn cách đỉnh đầu không xa thì đồ vô phương đột nhiên hoành ngang như ý bổng rồi đ ẩ y thẳng lên thế đao của cao thiên kiện lướt sẹt ngang qua ngân ý bổng rồi đột nhiên trượt dài xuống dưới thần đ à o nhẹ nhàng t ự hồ như chẳng có tí lực đồ vô phương bất giác kinh hãi và buộc miệng hỏi đây là đao pháp gì cao thiên kiện nói không phải là đao pháp chỉ là khách vận dụng công lực mà thôi lời vừa dứt thì lưỡi đao đã hướng thẳn g xuống giữa ngực của đồ vô phương lại một thanh trường kiếm nữa đâm ngang qua c h ậ n đường thất tinh đau đồ vô phương nhanh n h ư c h ế t giọt ra sao nhưng nhìn lại thì y phục trước ngực đã bị rách một mảng máu tươi từ đó thấm dần ra xung quanh nếu không có dịp trường thanh kịp thời xuất kiếm ngăn c h ậ n thì đồ vô phương đã chết chắc dưới đường đau của cao thiên kiện rồi đồ vô phương buông tiến g thở dài rồi nói dịp lão đệ đa tạ ngươi lần thứ hai cứu mạng dịp trường thanh nói lần đầu tiên tại hạ thấy chiều đào ảo dịu như vậy đồ huynh thương thế ra sao đồ vô phương gượng cười nói kiếm thế của dịp lão đệ đủ nhanh nên thương thế của đồ mổ không nặng lắm còn có thể động thủ không đương nhiên là có thể thương thế ngoài da thì có gì là đáng sợ đào pháp của lão quá sức là ảo dịu một người không thể là đối thủ chúng ta cùng liên thủ n h ậ cao thiên kiện quét m ộ t quan qua dịp trường thanh và nói lại là ngươi xuất thủ cứu hắn ngươi cũng muốn chết chăng diệp trường thanh nói tại hạ luôn đứng bên ngoài quan chiến nhưng không thể thấy chết mà không cứu cho nên tiện tài xuất thủ thôi cao thiên kiện lớn tiếng hỏi có phải ngươi là diệp trường thanh đúng vậy nghe nói ngươi là đồ đệ của ma kiếm lão nhân không sai lão chính là gia sư ma kiếm lão nhân cả đời chính trực tại sao lại thu nhận một tên đồ đệ như ngươi chứ tại hạ có gì không tốt chí ế p thì tại hạ cũng chỉ vì người mà hành sự nên chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm n g ư ờ i sống chung với bọn âm dương bảo mà còn biết hổ thẹn được sao diệp tường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói cao đại hiệp trước đây tại hạ vô cùng kính ngưỡng lão nhưng từ giờ trở đi tại hạ không thể không nghi vấn cao thiên kiện quát h ỏ i nghi vấn điều gì tại hạ thấy thủ pháp giết người của lão lão phu chỉ giết những kẻ đáng chết như thế thì có gì quan trọng nhưng bệnh tẩu châu luân quá là chết h o à n g uổng đúng là có chút h o à n g uổng nhưng do hắn không chịu tránh né trong khi có thể tránh né được bởi vì lão ta quá tin vào đại danh của cao thiếu hiệp nhưng không ngờ lại một nhân vật tàn độc hạ thủ bất lưu tình như vậy d i ệ p t r ư ờ n g thanh cứ xem như châu luân không đáng chết đi còn ma diện quyết thủ đồ vô phương thì sao hả hắn không đáng chết à không đồ huynh đây cũng không đáng chết cao thiên kiện nổ khí quát lớn tiểu tử ngươi thật là hồ đồ chẳng biết phân biệt thị phi không ngờ ma kiếm lão nhân lại giáo quấn ngươi như vậy ngày sau mà gặp lại lão thì nhất định lão phu phải hỏi tội lão về việc giáo quấn đồ đ ể không nghiêm diệp t r ư ờ n g thanh thản nhiên nói tại hạ đã xuất sư thì tất cả hành vi trên giang hồ đều tự mình gánh chịu không có liên quan đến gia x cao thiên kiện nói diệp trường thanh hiệp danh thất kiếm truy hồn của ngươi không dễ gì tạo được tại sao ngươi lại hủy diệt một cách mù quáng như vậy diệp trường thanh nói tại hạ tuy có được chút hiệp danh nhưng thủ đoạn giết người còn kém cao đại hiệp xa cao thiên kiện bừng bừng n ỗ khí quát hão ngôn hão ngữ ngươi không chịu tỉnh mộng hồi đầu thì xem ra lão phu đành phải thành toàn cho ngươi thôi đột nhiên lão quay sang trung phong tẩu rồi nói tiếp võ huynh ngươi đã nghe thấy rồi đó ngày sau khi gặp lại ma kiếm lão nhân hãy đứng ra làm chứng cho ta trung phong tẩu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái miễn cưỡng dường như trong lòng không được đồng tình cho lắm cao thiên kiện phá lên cười ha hả rồi nói <cười> được võ huynh đã đồng ý làm chứng thì lão phu cũng tiện bề ăn nói lúc này diệp trường thanh đã hoành ngang trường kiếm trước ngực cùng với đồ vô phương ngầm g i ớ i bị cẩn thận tuy đồ vô phương nói chỉ thọ thương ở ngoài da nhưng xem ra không phải là nhẹ máu tươi vẫn âm ỉ chảy thấm ướt cả trường bào mặc dù vậy lão vẫn không hề quan tâm x o n g một chỉ tập trung chú ý vào người cao thiên kiện mà thôi một quan c ủ cao thiên kiện lướt qua diệp trường thanh rồi bất ngờ lão xuất đau đâm tới thế đ a o đi được nửa đường bỗng nhiên chuyển hướng qua đồ vô phương do đã ngầm đề phòng cho nên đồ vô phương quy động như ý ngân bổng ngăn chặn đường đau kịp lúc ngay khi đó thì diệp trường thanh liền quát một tiếng xuất kiếm đâm ra chàng thi triển n g à i chiêu thức trong tri hồn thất kiếm thế kiếm vô cùng uy mảnh mang theo kiếm phong xé gió kêu dù dù đột nhiên cao thiên kiện phản hồi thất tinh đ à o chém về phía dịp trường thanh kiếm đao chạm vào nhau hỏa quan g bắn ra tứ phía cùng thanh âm c h á t chúa vang lên dịp trường thanh cảm thấy hổ khẩu tai chấn động trường kiếm dường như muốn vuột khỏi t a i may thay vừa lúc đó thì đồ vô p h á c dùng ngân bổng quét ngang vào thân của cao thiên kiện nên buộc lão ta phải thu đao về chống đỡ nhờ vậy mà diệp trường thanh kịp thời trắng định tinh thần tuy nhiên chàng chưa kịp xuất chiêu thứ hai thì bỗng nhiên thấy thế đ ạ o của cao thiên kiện đi vào giữa chàng và đồ vô phương trong chớp mắt đường đao đã phân ra tả hữu công liên tiếp mỗi bên hai đao buộc người phải thối lùi một bước mới tránh được truy h ồ n thất kiếm của diệp trường thanh g i ố n g là kiếm pháp bá đạo khi thi triển thì chiêu thức như truy hồn đoạt mệnh biến ảo vô cùng thế nhưng khi cùng đồ vô phương liên thủ hợp công thì không thể phát huy hết uy thế vì c h à m s ở kiếm thế làm tổn thương cả đồ vô phương lúc này do cao thiên kiện đánh một chiêu vào giữa tách hai người ra hai bên chính là tạo cơ hội cho d i ệ p trường thanh chàng không chút chạy lập tức thi triển tuyệt chiêu tri hồn thất kiếm nhất thời hàng quang lấp l á n g như điện kiếm ảnh như rừng cuồn cuộn, cuộn tuôn thẳng về phía đối phương cao thiên kiện tuy là nhân vật có võ công tuyệt thế nhưng cũng không thể hóa giải được thế công tuyệt lưng của t r u y hồn thất kiếm nhưng dù sao thì với đại danh đỉnh đỉnh của mình cao thiên kiện không dễ dàng thúc thủ lão lập tức thu đao về múa thành một đường đao ảnh trước mặt phong bế hoàn toàn các phương vị trên người khiến cho kiếm ảnh của d i ệ p trường thanh không thể nào xông vào được luận về võ công thì diệp trường thanh không thâm hậu bằng đồ vô phương cả kinh nghiệm đối địch cũng không bằng nhưng quả t h ậ t t r u y hồn thất kiếm của chàng thì không dễ đối phó chút nào chính vì vậy mà cao thiên kiện quyết tâm hạ thủ diệp trường thanh trước rồi mới tính đến diễn ý của y đã quyết thì thất tinh đau đã xuất ra như sao sẹt thế đau trầm hùng uy mãnh vô cùng diệp trường thanh d ộ i thu kiếm về chống đỡ nhưng đã chậm một bước lưỡi đ a o đã lấp lánh trước ngực may thay lúc đó đồ vô phương liền dung như ý ngân bổng điểm vào đầu vai phải của cao thiên kiện nếu lão cứ tiếp tục giữ thế đau đâm tới thì diệp trường thanh khó tránh khỏi cái chết nhưng vai phải của lão cũng bị đ ả thương cao thiên kiện quyết không chịu thiệt như vậy bởi lẽ lão nghĩ là sẽ còn cơ hội khác để hạ thủ diệp trường thanh nên lập tức phản đ a o đánh bạc ngân bổng rồi thối lùi hơn một trường diệp t r ư ờ n g thanh vừa thoát được hiểm thì thở phào nói hảo đào pháp trông cứ như là ma thuật chớp mắt đã ra đ ò n chí mạng đồ vô phương nói chúng ta có liên thủ cũng khó lòng thủ thắng khi hồn thất kiếm của diệp lão đệ tuy có thể chống đỡ nhưng không thể cầm cự lâu dài được diệp t r ư ờ n g thanh hỏi tại sao vậy đồ vô phương nói đào pháp của lão đã đạt đến cảnh giới tầm đào hợp nhất đồ m ẫ u tuy chưa được thấy đào pháp đó nhưng đã nghe qua cao thiên kiện cười ha hả nói khá lắm đồ vô phương ngươi cũng có chút kiến d ằ n đó đồ vô phương nói đào pháp của lão đã đạt đến cảnh giới tùy tâm tùy ý xuất chiêu vô chiêu vô thức vô hình vô ảnh nên có thể xuất ra bất kỳ lúc nào d i ệ p trường thanh hùng hồn nói cứ cho là vậy thì chúng ta cũng phải liều một trận tối nay ở trong d ạ n gia đại viện chỉ còn lại hai chúng ta đủ sức đảm đương việc này thôi cao thiên kiện cười nhạt và nói đã mười năm rồi lão phu chưa từng dùng đau giết người tối nay đau đã ra khỏi vỏ lại đã nhớm máu nên giết thêm hai người nữa cũng chẳng sao trong vòng mười chiêu ta sẽ lấy mạng hai người d i ệ p t r ư ờ n g thanh lớn tiếng nói đào pháp của lão lợi hại thế nào chưa rõ thực hư đồ huynh hãy tạm thối lùi để mình d i ệ p m ẫ u độc chiến đồ vô phương nói hai chúng ta liên thủ còn chống đỡ không nổi một mình ngươi thì không thể là đối thủ đâu diệp trường thanh nói tri hồn thất kiếm có cơ sở trường của nó tiểu đệ độc chiến mới có thể phát huy tối đa uy lực của kiếm chiều dù phải chết dưới đào của lão cũng không hối hận đồ vô phương là tai lão luyện giang hồ nên nghe diệp trường thanh nói thế thì biết ngay là chàng muốn cùng đối phương đồng quy du tận lưỡng bại câu thương do vậy lão gượng cười rồi nói dịp lão đệ nói cũng phải n g ư ờ i độc chiến với trung châu đệ n h ấ t đau mà chết thì cũng có gì phải hối hận dịp trường thanh phá lên cười thật hào hùng và nói được đồ q u y n h ã y lượt trận cho tiểu đệ lời vừa dứt thì chàng đã hoành ngang kiếm rồi bất ngờ x ả xuất tuyệt học tạo thành một rừng kiếm q u a bao phủ toàn thân truy hồn thất kiếm lẽ ra phải chiếm t i ề n cơ công địch nhưng không hiểu tại sao lần này chàng chỉ thủ mà không công cao thiên kiện cười nhạt rồi ba mươi năm trước ma kiếm lão nhân đã cùng lão phu luận kiếm sau bốn mươi chiêu thì lão cam lòng chịu thua lão phu còn nhớ khi đó ma kiếm lão nhân thi triển c h i ê u dụ địch thâm nhập giống như chiêu n g ư ờ i đang thi triển đây diệp trường thanh nói bình sinh gia sư chỉ bại có hai lần trong đó có một lần bại dưới tay lão cao thiên kiện cười ha hả rồi nói lần đó chúng ta chỉ dùng lời nói để tỉ thí nên không làm tổn thương bên nào cả còn lần này thì bằng vào đau kiếm thật nên e rằng khó tránh được nguy hiểm cho tính mạng diệp t r ư ờ n g thanh lớn tiếng nói không cần phải khách sáo các hạ cứ tận lực xuất chiều cao thiên kiện nói tiểu tử ngươi thật là không biết trời cao đất rộng vừa rồi lão phu đã hạ thủ lưu tình vì nghĩ đến ma kiếm lão nhân giờ đây ngươi vẫn còn cố chấp tìm đường chết thì đừng trách lão phù hạ đau tuyệt tình đó nhờ diệp trừng thanh lớn tiếng quát ngươi đã sớm bộc phát s á t cơ thì cần gì phải giả từ bi nói nhân nghĩa nữa cao thiên kiện chợt châu mài s o n g mục của lão hiện rõ s á t quan rừng rực lão nói được t i ế p đau trong lời nói thì h ữ u thủ dung lên thất tinh đau quá thành một đạo hàng quan quét ngang qua phải nói rằng trình độ đao pháp của lão đã đạt đến tuyệt đỉnh xuất thủ tùy tâm trong bóng đao q u a n g l â y động hàng khí phát ra như rừng đặc biệt là trong cứ như có đến mấy chục đường đao cùng tấn công một lúc nguyên lý t r ồ n g kiếm pháp của dịp trường thanh là dĩ tịnh chế động tức là vận tập toàn bộ công lực chuẩn bị sẵn sàng địch bất động ta bất động nhưng địch đã động thì ta phải động trước để chiếm tiền cờ có thể nói đây là kỳ học trong kiếm pháp nhưng đáng tiếc chàng lại gặp phải một cao thủ độc nhất vô nhị như cao thiên kiện do vậy mà chàng xuất kiếm rất nhanh nhưng vẫn không chiếm được tiên cơ kiếm thế đi như sao xẹt nhưng vẫn không thể thâm nhập vào trong d ù n g đao quang dày đặc trong chớp mắt đ à o kiếm tương giao một tiếng choang cùng ánh quả quang lóe lên d i ệ p t r ư ờ n g thanh liền thối lùi một bước cao thiên kiện thầm nghĩ khá lắm tên tiểu tử này có thể quá giải được một đau của ta xem ra kiếm pháp của ma kiếm lão nhân cũng tiến bộ khá nhiều nghĩ đoạn lão thu đau lại và nói tiểu tử nếu để lão phu xuất đau trước thì chắc chắn ngươi không đỡ nổi ba đau nhưng dù sao lão phu cũng nhường cho ngươi chiếm được tiên cơ thì có chết cũng tâm phục khẩu phục d i ệ p trường thanh ngầm đề khí rồi quát lên một tiếng cùng lúc trường kiếm bất ngờ xuất ra thân hình cũng uốn lượn theo kiếm như một con thanh xà s o n g thẳng về phía đối phương một đường kiếm đầy hào hùng khí khái nhưng cũng chứa đựng s á t cơ hừng hực bên trong cao thiền kiện lập tức d ù n g đao múa một vòng trong chớp mắt đao q u a n g đã dựng lên một bức tường đao ảnh dày đặc ở trước ngực lại một tiếng choang i a n g lên thanh âm chưa dứt thì đã thấy dịp trường thanh lăn tròn dưới đất ra ngoài ba trượng rồi mới đứng lên đầu tóc của chàng đã buông ra y phục trước ngực trên đùi phải đã bị rách toạc máu tươi không ngừng chảy ra từ hai nơi đó đồ vô phương vội lướt người đến rồi khẽ hỏi d i ệ p huynh đệ thường thế có nặng lắm không chúng ta liên thủ cự địch thôi đột nhiên di hồng từ bên ngoài cao giọng nói hai vị m a u tránh ra để cho tử nữ cao thiên kiện xạ hung quan g về phía di hồng rồi lạnh lùng máy xưa nay không có phụ nhân chết ở dưới bảo đ à o của lão p h ù nhưng nếu như n g ư ờ i t h ì triển ám khí thì lão p h ù không ngại phá lệ đâu d i hồng nói n g ư ờ i có thể giết châu luân thì còn gì mà không dám giết ta có dùng tay không hay ám khí gì cũng chẳng có quan hệ gì hay khác biệt gì chỉ cần có cơ hội giết ta thì tuyệt đối n g ư ờ i cũng đừng nên bỏ qua cao thiên kiện lớn tiếng quá n h a đầu không biết đường tiến thoái sau d i hồng nói có thể ngươi cũng không giết ta nhưng không phải là ngươi có lòng từ bi thương hại mà chỉ là làm trò cho thiên hạ xem mà thôi cao thiên kiện cười nhạt và nói xem ra nhân nghĩa không thể làm cho ác nhân quay đầu lão phu đã không thể giáo hóa các ngươi thì đành nhổ cỏ tận gốc mà thôi d i hồng t h ẳ n g nhiên nói trong tay ta là cơ quan điều khiển độc châm chính là thứ mà ngươi gọi là ám khí tàn độc đó cao thiên kiện nói người hãy thử xem nếu có thể đã thương được lão phu thì lão phu sẽ cho các ngươi một cơ hội nói đoạn lão hoành ngang đao rồi chậm rãi tiến bước về phía di hồng đột nhiên ngay lúc đó một giọng nói truyền lại di hồng không được vô lễ đồ vô phương buộc miệng kêu lên bảo chủ đến rồi hai bóng người từ bên ngoài lướt vào như bay đi đầu là một nhân vật m ặ t thanh bào chính là âm dương bảo chủ hoàng linh nhân vật phía sau toàn thân mạch đặc y diện mạo anh tuấn hữu thủ cầm kiếm chính là hà hàn g y một trong ngũ đại kiếm sứ cao thiên kiện tra đao vào võ rồi cung thủ nói người đến phải chăng là âm dương bảo chủ hoàng linh nói chính là tại hạ cao đại hiệp đột nhiên hoàng linh phát hiện ra thi thể của châu lưng nằm ở dưới đất xong một lập tức xã thần quan nhìn ra hiện trường rồi lạnh lùng h ỏ i kẻ nào đã giết châu lưng đồ vô phương nghiêng người bẩm báo là cao thiên kiện hoàng linh lướt một quan qua trần bái và bành trấn rồi hỏi tiếp hai người này cũng chết dưới đao của cao đại hiệp chăng đồ vô phương nói đúng vậy hoàng linh chậm rãi lướt nhìn cao thiên kiện rồi nói giết trần bái bành trấn thì còn có thể chấp nhận cao đại hiệp giết cả châu l ư n g mà không cảm thấy hành động thái quá sao cao thiên kiện nói hắn vốn dĩ có thể tránh đường đau đó nhưng hắn không muốn tránh hoàng linh nói trung châu để nhất đau đã đạt đến cảnh giới đau tùng tâm s u ấ nếu cao đại hiệp không có ý giết châu luân thì tại sao không dừng đau lại đồ vô phương nói châu luôn luôn không tin là cao đại hiệp ra tay thật nên không hề giới bị hoàng linh gật đầu nói còn đại hiệp đúng như vậy phải không cao thiên kiện chợt phá lên cười một tràng rồi nói âm dương bảo chủ người dám chất vấn lão phu sao tại sao lại không dám châu luôn là người c ủ âm dương bảo tại hạ với thân phận là bảo chủ mà thấy thuộc hạ của mình bị người khác giết lại không dám chất vấn hay sao ngươi còn dám nói nữa sao sao lại không người mất quá chỉ là trung châu để nhứt đau chứ có phải là thiên hạ để nhứt đau đâu mà sợ người lãnh đạo âm dương bảo làm những chuyện sằng bậy trên giang hồ lại an thân phía sau che đậy diện mục thật là rốt cuộc ngươi là ai đ â ta là ai cũng không quan trọng thất tình bảo đao trong tay của cao thiên kỵ ngươi giết được ta mới là quan trọng đó trên thế gian không có chuyện gì tuyệt đối bí mật đâu ngươi tưởng rằng cố tạo ra vẻ thần bí làm cái vỏ bọc là có thể che mắt được thiên hạ sao kỳ thực trên giang hồ không phải chỉ một mình lão phu biết được thân phận ngươi ngươi đã biết ta là ai thì tại sao còn phải hỏi cao thiên k i ệ n trầm ngâm một lúc rồi nói ngươi chính là quá thân thư sinh hoàng linh một tên hái hoa dâm tặc bị giang hồ hiệp nghĩa dây kích bảy năm về trước hoàng linh gật đầu nói cao đại hiệp quả là người có tâm ngươi nói như thế khiến cho tại hạ chợt hiểu nhiều chuyện bí mật trên giang hồ cao thiên k i ệ n nói ngươi hiểu ra bí mật gì cũng vô can đến lão phù bình sinh ta đi ngay đứng thẳng ngửa mặt không thẹn với trời cúi xuống không thẹn với đất không có chuyện gì phải giấu người khác cả nay n g ư ờ i đã xuất thân thì lão phù có thể yên tâm mà đ ạ i khai sát giới rồi hoàng linh cười ha hả và nói <cười> cao đại hiệp không những đ à o pháp tinh diệu mà tâm cơ cũng thâm trầm q u á là khó ai b ị kịp đúng vậy t ạ i hạ chính là hoàng linh đích thực trong quá khứ có làm những chuyện sằn bậy gây tổn thương cho nhiều thiếu nữ nhưng dù sao thì tại hạ cũng đã nhận báo ứng các người chém ta mấy mươi đau lại hủy luôn cả dung mạo của ta không hề có chút hận thù cao thiên kiện liền lớn tiếng các lời hồ đồ nếu ngươi không có ý phục h ạ c thì tại sao còn lập ra âm dương bảo chiêu tập bọn hung thần ác xác trên giang hồ chẳng phải là ngươi có dụng tâm hay sao hoàng linh thản nhiên nói hoàng linh ta làm việc gì chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được không cần phải giải thích với bất kỳ người nào nhưng hiện giờ sự việc đã đến nước này thì không thể không nói mấy lời thị phi với cao đại hiệp ngừng lời lại một lát rồi hoàng linh nói tiếp â m dương bảo thành lập đã nhiều năm và tên tuổi cũng khá nổi tiếng trên giang hồ nhưng ta đã phục hận người nào đâu những nhân vật d â y sát ta năm xưa ta nhớ đến chín phần mười bệnh tẩu châu luân trung phong tẩu và cao đại hiệp ngươi đều có tham gia nhưng hiện tại bệnh tẩu châu lưng đã là bằng hữu của ta và bị ngươi giết chết khi đó trung phong tẩu bị dây khốn d ờ i ba hung thủ ở đại ba xuyên đông ta cũng ngầm ra tay cứu trợ hắn thoát hiểm mà không hề để lại tính d n h trung phong tẩu ngạc nhiên hỏi chuyện ba năm trước ở đại ba là do các hạ trợ thủ sao cao thiên kiện nói nếu nói về hành hiệp trượng nghĩa cứu khổ phò nguy thì mấy mươi năm qua lão p h ù đã có đến hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ nói ra trước mặt người khác trung phong tẩu nói cao đại hiệp lần đó tại hạ trúng kế của xuyên đông tam hung tưởng rằng không còn nhìn thấy thế gian may nhờ có hắn mạo hiểm xông vào chỗ nước lửa cứu tại hạ cao đại hiệp đây là ân nhân cứu mạng tình như tái tạo chúng ta là kẻ hàn tẩu giang hồ thì đại ân này há có thể không báo sao được hơn nữa tại hạ còn là c ự u nhân hại h ắ n năm xưa hoàng linh nói võ huynh tại hạ nói ra việc đó chỉ là muốn chứng minh cho cao đại hiệp thấy tại hạ không hề nuôi tâm phục hận điều này võ huynh là nhân vật chứng thuyết phục nhất còn như chuyện bệnh tẩu châu luân cùng hoàng linh này kết giao bằng hữu thế nào thiết nghĩ cũng không cần phải nói ra cao thiên kiện nói võ q u ỳ n h vì đại nghĩa nên bỏ qua tiểu t u y ế t cứ xem như là hoàng linh có cứu mạng thật thì đó cũng chỉ là một mạng người hiện giờ hiểm quả mà hắn tạo ra nên trên giang hồ này có thể phương hại đến trăm ngàn d ạ n g sinh linh chúng ta đã g ử i thân cho đại nghĩa thì không thể vì ân tình riêng mà làm liên l ụ đến chúng sinh hoàng linh buông tiếng thở dài rồi、ha. đêm nay ta mới l ã n h giáo được sự lợi hại của cao đại hiệp người bảo đao của n g ư ờ i đã sắc nhọn nhưng cũng không bằng cái miệng lưỡi của n g ư ờ i ngoài miệng của n g ư ờ i luôn nói ra đạo nghĩa nhưng hành vi thì hoàn toàn trái ngược khẩu thị tâm phi lại thêm ờ, thần đại hiệp lại là cao thiên kiện phá lên cười rồi nói <cười> hoàng linh đây không phải là chuyện mà ta và ngươi có thể tranh luận bằng miệng hãy để cho thiên hạ bình phẩm và sự thật sẽ chứng minh hoàng linh cười nhạt và nói cao thiên kiện mấy năm gần đây ngươi dùng thiên phương bách kế để truy cứu ta cuối cùng thì ngươi cũng biết ta là hoàng linh nhưng đừng tưởng là ta không biết thành tích bất hảo của ngươi cao thiên kiện liền quát hỏi ngươi nói xem lão phu có thành tích gì mà ngươi gọi là bất hảo đây hoàng linh cao giọng nói bề ngoài ngươi là đại hiệp ở trung nguyên ngay cả chưởng môn của thiếu lâm võ đan cái bang cũng kính nể mấy phần nhưng sự thật người đàn thống lãnh chính tổ chức hát đạo làm mưa làm gió trên giang hồ thế lực của n g ư ờ i đã dương xuống tới giang nam và lấy bốn nhà tiêu cục để che đậy một biện pháp thật là thông minh một sự tính toán thật là chu đáo khiến cho người ta phải khâm phục cao thiên kiện nói nếu lão phu thành lập tiêu cục để duy trì an toàn cho các thương vụ thì có gì là sai nhưng đáng tiếc lão phu vẫn chưa cần đến cách làm này trung phong tẩu đã lên tiếng hỏi mấy lời của hoàng bảo chủ khiến cho lão khiếu không dám đồng minh nếu cao đại hiệp thiết lập tiêu cục thì chỉ cần một nhà là đủ tại sao phải mở ra đến bốn nhà tiêu cục hoàng linh nói quân tử không bới lông tìm vết võ huynh là người quân tử nên không ngờ cao thiên kiện lại bài bố như vậy trung phong tẩu liền nói lão khiếu xin h lắng nghe cao luận của hoàng bảo chủ hoàng linh nói nếu cao thiên kiện chỉ thiết lập có một tiêu cục thì tất sẽ có chỗ bất lợi là khiến cho người khác hoài nghi và cũng gây sự chú ý của võ lâm đồng đạo nhưng bốn tiêu cục thì khác bốn nhà tương tranh với nhau nhà nào cũng có thành tựu nhất định đạo lý này quả là vô cùng d i diệu thử nghĩ nam thất bắc lục tổng cộng mười ba tỉnh với hàng trăm tiêu cục của các nhà nhưng trừ bốn tiêu cục của cao thiên kiện ra thì số còn lại đều bị cao đại thống lãnh một tổ chức hắc đạo đi cướp tiêu ngân tình hình cứ tái diễn thì mấy trăm tiêu cục kia cũng phải d ò n g gia bại sản mà đóng cửa tiêu cục và nghề bảo tiêu dần dần sẽ lọt vào bốn nhà tiêu cục của cao thiên kiện ngày sau bọn chúng chỉ cần thành lập các phân cuộc nghề bảo tiêu biến thành độc quyền rồi thì tha hồ mà bọn chúng tự tung tự tác còn những tiêu sư có võ công cao cường kia thì cao thiên kiện dùng đại lễ chiêu dụ rồi phân về bốn tiêu cục như vậy bốn tiêu cục nhưng một chủ các tiêu sư cũng là thuộc hạ của cao thiên kiện ngoài việc bảo tiêu ra bọn chúng có thể làm bất cứ chuyện gì khác cho cao đại hiệp trung phong tẩu buông một câu cảm thán biện pháp quả nhiên rất cao minh thần sắc của cao thiên kiện đã biến đổi nhưng lão chưa phát tác ngay mà chỉ gượng cười nói hoàng linh người nói lão phu thành lập bốn tiêu cục vậy là bốn tiêu cục nào hoàng linh nói nếu ta không điều tra ra được điểm này thì chẳng phải là ngẫm máu phun người sao danh tự bốn tiêu cục này cũng có sự tính toán chu đáo chẳng liên quan gì với nhau và cũng không liên quan đến bất kỳ người nào bốn tiêu cục đó là bát phương chấn võ hùng phong và thần uy trung phong tẩu lúc này à lên một tiếng rồi nói bốn tiêu cục này mọc lên chưa đầy năm sáu năm nhưng phát triển rất thịnh d ư ỡ n g hình như đ ề u có các phân cuộc ở khắp nơi cao thiên kiện lạnh lùng lườm trung phong tẩu một cái nói hoàng linh bốn tiêu cục này ngươi cho là có liên quan đến lão p h ù vậy ngươi có gì làm bằng chứng hoàng linh nói hiện tại không phải là lúc nói ra ta không thể để ngươi quỷ diệt chứng cứ cao thiên kiện nói à thế thì nào mới lúc để nói ra được hoàng linh nói ngày hai tháng hai sang năm đại hội anh hùng thiên hạ trên nam nhạc hoàng sơn khi đó các nhân vật quan trọng của các đại môn phái đều tham gia cao đại hiệp ngươi đương nhiên là sẽ là khách quý lúc đó ta sẽ đưa những chứng cứ để cho ngươi tâm phục khẩu phục cao tiên h kiện cười nhạt rồi nói hoàng linh đáng tiếc là sau này chắc chắn ngươi sẽ không có cơ hội nào để nói nữa hoàng linh t h ẳ n g nhiên nói cao đại hiệp nhất định giết người việt khẩu chăng cao thiên kiện nói ta chỉ trừ hại cho võ lâm mà thôi nói đoạn lão chậm rãi bước tới trước với thất tinh đ à o nắm chặt ở trong tài hà hàng y bỗng nhiên bước lên chắn ngang trước mặt của hoàng linh v à nói cao đại hiệp có nhận ra tại hạ không cao thiên kiện nhìn hà hàng y một lúc rồi lắc đầu nói không nhận ra hà hàng y mỉm cười nói cao đại hiệp không nhận ra tại hạ cũng tốt ngươi nói thế là gì hà hàn y nói cao đại hiệp có nhận ra tại hạ hay không cũng chẳng có gì quan trọng bởi lẽ người mà cao đại hiệp muốn giết đâu phải là người lạ đúng không cao thiên kiện nói phơi thay dưới đao của cao mổ đều là những hàng bại hoại trong võ lâm xưa nay lão phu không giết cả c h í n t r ự điều này võ lâm đồng đạo có thể làm chứng hà hàn y mỉm cười rồi nói nhưng bệnh tẩu châu luân không phải là kẻ bại hoại trong võ lâm chứ lão ta được gọi là đại hiệp thì trong mắt võ lâm đồng đạo quyết không phải là nhân vật bại hoại vậy mà cao đại hiệp lại nhẫn tâm hạ thủ chuyện này giải thích như thế nào đây cao thiên kiện chống chế đào kiếm vô tình nên khó tránh chuyện ngộ sát châu luân đã gia nhập vào âm dương bảo thì cũng đáng chịu chết nhưng việc này là hoàn toàn do hắn t ự c h u ố t lấy mà thôi cuối cùng thì cao đại hiệp đã lộ xuất diện m ộ t thật của mình và cũng đã nói ra điều mà cao đại hiệp muốn nói mấy năm qua bọn tại hạ luôn truy tìm nguyên nhân loạn lạc trên gian sau bao nhiêu khổ tâm mới tìm ra được chút manh mối lão phu không muốn phí lời với ngươi một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng để lão phu hạ thủ ngươi hãy tránh ra để lão phu giết hoàng l i n h nhằm an ủi d i ô n g hồn châu luôn cào thiền kiện ngươi muốn giết hoàng l i n h chí ít thì cũng phải giết hà mẫu trước hoàng l i n h lớn tiếng nói hàn g y ngươi tránh ra đi hắn đã muốn giết ta mà không cho hắn thử ra tay thì e rằng vĩnh viễn hắn sẽ không cam tâm hà hàn g y nói nghe nói đao pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới vô chiêu vô thức tùy tâm đao x u ấ t bảo chủ hãy cẩn thận hoàng linh nói ta biết nhưng hắn không giết được ta thì sẽ không ăn ngon ngủ yên vì mấy câu ta nói đã đâm trúng vào tim đen của đại hiệp hắn rồi cầu danh và cũng cầu lợi hắn vừa muốn tài phú trong thiên hạ về tay của mình nhưng cũng muốn thống trị giang hồ hiệu lệnh gió lâm thiên hạ duy trì thân phận đại hiệp trong đại hội anh hùng gió lâm vào ngày hai tháng hai năm tới nếu ta d ạ c h trần bí mật của hắn thì hắn còn mặt mũi nào đứng dững trên giang hồ do vậy hắn không giết ta thì làm sao mà yên tâm được cao thiên kiện bỗng phá lên cười một tràng cổ quái và nói <cười> hoàng linh ngươi không cảm thấy là tự đề cao mình thái quá hay sao hoàng linh nói cao đại hiệp hoàng linh này sống lại từ cõi chết nên quyết dùng nửa cuộc đời còn lại làm những chuyện có ý nghĩa với thiên hạ nếu hoàng thiên không phụ kẻ khổ tâm giúp hoàng linh ta tìm ra mầm loạn trong giang hồ suốt hai mươi năm qua thì có chết cũng vui vẻ nhắm mắt hoàng linh ngươi tưởng ngươi khua môi múa mép như vậy là có thể khiến cho bằng hữu trên giang hồ tin ngươi sau khi sự thật đã rõ ràng thì tại sao bọn họ lại không tin được rồi nếu đêm nay mà ta giết ngươi thì võ lâm sẽ ngộ nhận cho rằng ta sợ bị giặc trần bí mật tại đại hội anh hùng sang năm nên giết ngươi diệt khẩu g i à n thật không sợ lửa ngày hai tháng hai năm sau lão phu sẽ đối chất với người tại đại hội anh hùng được hy vọng cao đại hiệp ngươi sẽ y hẹn mà đến nhất ngôn cửu đỉnh lão phu đã nói là làm dứt lời cao thiên kiện quay sang trung phong tẩu nói chúng ta đi t h i hoàng linh lớn tiếng nói chúc cao đại hiệp thượng lộ bình an cao thiên kiện nói hoàng bảo chủ khỏi cần khách khí dứt lời lão và trung phong tẩu liền cất bước ra khỏi vạn gia đại diện nhìn bóng của hai lão khuất dần vào màn đêm hà hàn y nói bảo chủ vừa rồi để thuộc hạ tiếp lão v à chiêu rồi hãy để cho lão đi cũng không muộn hoàng linh mỉm cười nói hàn y chúng ta có thể giao chiến với lão nhưng hoàn toàn không có cơ sở thủ thắng hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì và dễ làm hỏng kế hoạch của chúng ta hà hàn g y nói nếu vừa rồi cao thiên kiện nhất định động thủ thì sao hoàng linh nói như thế sẽ không còn là cao thiên kiện nữa d i ệ p trường thanh chen vào trước khi bảo chủ và hà huynh đến thì dường như cao thiên kiện đã có dụng tâm giết bọn tại hạ hoàng linh nói đúng lúc đó lão ta nắm chắc phần thắng trong tay nhưng khi ta và hà hàng y đến thì lão cảm thấy không đủ cơ sở cao thiên kiện là nhân vật không bao giờ làm những chuyện mà lão không nắm chắc phần thắng d i ệ p trường thanh nói nếu cao thiên kiện lo lắng việc bảo chủ sẽ vạch trần bí mật của lão vào ngày hai tháng hai năm sau thì nhất định nội trong năm nay lão sẽ tìm cách đối phó với chúng ta hoàng linh nói đây chính là chuyện quan trọng cần phải có kế hoạch phòng bị chúng ta hãy vào trong đại sảnh mà thương lượng nhờ vượt vật trị thương của hoàng linh nên vết thương giữa ngực và trên đùi của diệp trường thanh rất mau chóng bình phục khi chàng tỉnh giấc thì thấy di hồng đang ngồi bên cạnh giường nàng mỉm cười nhìn chàng rồi nói thiếu hiệp đã tỉnh rồi ư diệp trường thanh d ư ơ n g vai hít thở mấy lần rồi nói di hồng bảo chủ đâu rồi sáng nay đã đi rồi đi rồi ư đúng vậy bọn họ thấy thiếu hiệp đang ngủ say nên không tiện kinh động còn ta thì sao không lẽ ở lại nơi này thiếu hiệp chớ vội bảo chủ đã hẹn nơi thiếu hiệp sẽ đến à ta phải đến đâu thiếu hiệp cứ việc nghỉ ngơi một lát có lẽ người đến đón thiếu hiệp tối nay mới đến được cái gì tối nay mới có người đến đón ta đúng vậy bảo chủ phán đoán là dược lực của lão cũng như thương thế của thiếu hiệp phải đến tối mai mới bình phục hoàn toàn diệp trường thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi hà kiếm sứ đâu di hồng trả lời đi cùng với bảo chủ còn đồ vô phương thương thế của đồ kiếm sứ nặng hơn cho nên à, cần phải hai ba ngày mới bình phục diệp trường thanh đứng lên đi tới đi lui một lúc rồi hỏi di hồng đồ kiếm sứ đang ở đâu d i hồng hỏi lại thiếu hiệp cần gặp lão ư bỗng nhiên d i ệ p trường thanh cảm thấy hoài nghi với d i hồng do vậy chàng tự chủ phải giữ gìn cẩn thận không được khinh s ấ t chàng mỉm cười nói đúng vậy chúng ta nên đi thăm đồ huynh một lát d i hồng mỉm cười và nói được tiểu nữ x i n dẫn đường thương thế của đồ vô phương chưa thuyên giảm mấy nên vẫn phải nằm tịnh dưỡng ở trên giường d i ệ p trường thanh vừa bước vào phòng thì lên tiếng hỏi đồ huynh thương thế ra sao đồ vô phương nói đỡ nhiều rồi thương thế của d i ệ p huynh đệ bình phục hoàn toàn rồi chăng bình phục được tám chín phần rồi đồ huynh bảo chủ và hà huynh đều đi cả rồi d i ệ p lão đệ ở trong lòng ngươi đang có nhiều nghi vấn có phải không đúng vậy bảo chủ đã sớm tiên liệu điều này d i ệ p lão đệ có chuyện gì cứ hỏi đồ mổ xin giải đáp đồ huynh bảo chủ đi đâu vậy đi bài bố kế sách để đối phó với cao t h i ệ n kiện còn đồ huynh thì sao bảo chủ đã phân công cho đồ mổ trong việc cần làm từ nay trở đi âm dương bảo rút vào hoạt động trong bóng tối thế còn tại hạ phải làm gì d i ệ p lão đệ bảo chủ rất trọng thị ngươi nghe nói lần này bảo chủ giao cho ngươi trọng trách đó đồ huynh có biết bảo chủ định giao cho ta trọng trách gì không đồ vô phương suy nghĩ một lúc rồi n ó i đồ mổ không biết rõ lắm nhưng hà lão đệ tiết lộ thì hình như bảo chủ cần dịp lão đệ thống lãnh một số nhân thủ dịp trường thanh hỏi tiếp đồ huynh có biết tại hạ sẽ thống lãnh những nhân vật như thế nào không đồ vô phương nói dịp lão đệ bảo chủ tài trí hơn người nên có những xếp đặt chúng ta khó lòng phán đoán được một khi bảo chủ không nói rõ ra thì tất có lý do dịp trường thanh gật đầu rồi trầm ngâm không nói gì đ ầ u vô phương tiếp lời d i ệ p lão đệ còn có chỗ nào chưa mãn ý thì cứ nói với đồ mổ d i ệ p trường thanh nói tại hạ đang nghĩ không biết rốt cuộc những chuyện chúng ta làm là đúng hay sai đ ầ u vô phương phá lên cười ha hả và nói <cười> phải chăng ở trong lòng d i ệ p lão đệ còn có điều gì đó hoài nghi bảo chủ d i ệ p trường thanh nói tại hạ đang nghĩ chúng ta sẽ làm gì với hai thùng thánh thủy vừa lấy được đồ vô phương nói dịp lão đệ bảo chủ có nói rằng nếu ngươi không còn tin vào bảo chủ nữa thì âm dương bảo cũng không miễn cưỡng giữ ngươi lại đợi đến ngày hai tháng hai sang năm khi chân tướng được phơi bày thì dịp lão đệ sẽ rõ mọi chuyện dịp trường thanh buông tiến thở dài rồi nói đồ huynh có điều gì hoài nghi về cách hành động của âm dương bảo chúng ta không không tại hạ tuyệt đối tin tưởng vào bảo chủ được tại hạ cũng tin tưởng vào bảo chủ nhưng có vài chuyện lẽ ra chúng ta phải biết trước nội tình để có sự chuẩn bị tốt hơn dịp lão đệ âm dương bảo đang có đại biến bảo chủ phải triển khai kế sách để ứng phó do vậy mà bảo chủ không thể ở lại đây đợi ngươi mà đã đi trước một bước tuy nhiên ta nghĩ nội trong vài ngày khi xong việc thì bảo chủ sẽ đến gặp ngươi nếu trong lòng ngươi có điều gì nghi vấn thì lúc đó cứ hỏi thẳng bảo chủ diệp t r ư ờ n g thanh gật đầu nói hiện tại cũng đành như vậy thôi ngừng một lát chàng nói tiếp nghe d i hồng nói thì tối nay tại hạ phải lên đường rồi khi đó chỉ còn một mình đồ huynh ở lại d ạ n gia g đại diện d ạ n g nhất có kẻ nào thâm nhập thì sao điều này diệp lão đệ cứ an tâm đồ mổ đã tin tưởng tuyệt đối bảo chủ thì bảo chủ tất sự chiếu cố và chu đáo đến thuộc hạ bảo chủ nói rằng nội trong ba ngày sẽ không có gặp nguy hiểm như vậy đủ thấy bảo chủ đã có kế sách rất tinh mật đồ huynh tin tưởng vào bảo chủ như vậy thì tại hạ có gì để nói nữa diệp lão đệ cứ an tâm lên đường hy vọng là n g ư ờ i có thể nghe được sự an bài của bảo chủ sau khi đối thoại cùng đồ vô phương thì diệp trường thanh cảm thấy hơi an tâm khi chàng qua về phòng thì thấy di hồng đã chuẩn bị sẵn tuyệt sự để chàng điểm tâm chàng chỉ ăn sơ qua vài món rồi nhìn di hồng hỏi di hồng khi nào thì ngươi có thể đến đón tại hà di hồng mỉm cười nói khoảng canh hai đêm nay còn cô nương thì sao vẫn phải ở lại vạn gia đại diện này chăng tiểu nữ phải chờ đợi đồ diêm sứ lên đường rồi mới có thể rời khỏi đây di hồng hình như cô nương chẳng biết sợ là gì tiểu nữ từ cõi chết trở về nên chẳng sợ gì đến chuyện tử vong khá lắm bây giờ tài hạ mới cảm thấy cô nương rất lợi hại thiếu hiệp quá khen chẳng qua tiểu nữ bình tĩnh hơn người khác một chút thôi một người khi lâm nguy bất loạn ngộ biến bất kinh là nhờ tin tưởng vào bản lĩnh của mình còn cô nương từng nói là không biết võ công vậy thì dựa vào đâu mà giữ được bình tĩnh t ù y tiểu nữ không biết võ công nhưng tiểu nữ có một loại ám khí rất lợi hại đồng thời tiểu nữ còn có thể tự xử mình bất cứ lúc nào như thế có nghĩa là gì